nhỏ mới mở cờ hiệu nhỏ như là lỗ mũi thế mà nam nhân trường quầy lại thuê bảy tám vị phụ nhân mỹ mạo cùng cô gái xinh đẹp các nàng không có ngoại lệ đều sở hữu một đôi chân dài nam nhân cả ngày không có việc gì làm cũng không lo lắng việc làm ăn của hiệu thuốc bắc chỉ đo xun xoe cùng các nàng nói những lời nói thô tụ mặt tưởng là phong lưu bọn nữ từ mặt ngoài nhìn như thẹn thùng quay đầu nước mắt khinh thường Hôm nay hắn tử lại bưng một băng ghế nhỏ, ngồi ở đầu ngõ, cắn hạt dưa, nhìn những cô gái đi lại ở trên đường. Hắn từ hai mắt phát sáng, nghĩ quả thực là hoa nhà chồng không bằng hương hoa dài. Sau đó hôm nay trên đường, lại có một vị nữ tử đi qua trước mặt hắn tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Về phần tướng mạo cùng dáng người của nàng, dù sao hắn tử đã đánh rơi hạt dưa, bưng băng ghế lên, bỏ chạy mất dép. Sau khi giao tiền để vào cửa Tây Lão Long Thành Đi qua thành động Hầu như là có thể miêu tả bằng từ dài rằng giặc Tôn gia thụ dẫn Trần Bình An đi lên một chiếc xe ngựa to rộng Thoạt nhìn chỉ thấy trừ chiếc xe lớn hơn một chút Người kéo xe ngựa ôn thuần hơn một chút Căn bản nhìn không có vẻ khí phái của kẻ có tiền Sa Phu là một lão hán ít nói ít cười Đợi cho Trần Bình An ngồi vào thùng xe Mới phát hiện có động thiên khắc Có đặt bốn chiếc bồ đoàn trắng thuần sắc Vách tường, bức tường đối diện Màn xe kia Là một loạt giá sách cao đến đỉnh Chất đầy sách Có một lưu hương đồng thau Lên nước bóng loáng mê người Khói tím đận lờ. Trần Bình An cùng với tôn gia thụ ngồi đối diện Trần Bình An thật ra Có chút câu nệ Sợ đạp dơ thư phòng hạt bụi bất nhiễm này Tôn gia thụ nhìn giày rơm của Trần Bình An Cười nói Lúc còn rất nhỏ Dựa theo gia quy da gia giao của ta đã bắt đầu mang theo ta vào Nam ra Bắc Trước 18 tuổi Hầu như mỗi năm đều đổi một chỗ Cho nên làm tiểu nhị ở trong tiệm Ngư tiểu thôn phu Chạy về được vật ở trong tiệm gạo Nhà môn tiểu sai Linh tinh đủ loại Có gần 10 loại nghề nghiệp Thật ra ta cũng biết bệnh giày dơm Chỉ là rất thô cạch đơn sơ Không thể so với đôi giày tinh xảo Chắc bền dưới chân của ngươi Tôn gia thụ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Không có tư thái lười biếng nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rất thanh thản thông dòng. hắn cười hỏi trần bình an biết năm xưa ta sợ nhất là việc nhà nông nào không trần bình an cũng không phải là thần tiên biết bẩm quẻ lại càng không là con run trong bụng tôn gia thụ đương nhiên đoán không ra huống chi tôn gia thụ người này rất kỳ quái ấn tượng đối với hắn tuy hai người gặp mặt không bao lâu nhưng mà càng ở chung càng mơ hồ tôn gia thụ mỉm cười nói Là đi hái lá dâu tằm. Thật vất vả tích đầy một túi lá dâu tầm Da da của ta đưa tay ấn nhẹ một cái lên túi Vậy là biến thành nửa túi Lại hái đầy Lại bị đè xuống Ta để hái hơn nửa ngày Cứ thế làm cho mỗi người ta cảm thấy tuyệt vọng Hơn nữa mỗi lần lên núi Cứ luôn bị cỏ cây ngã xuống Cào sức thành những vết thương rất nhỏ Chỉ cần phơi nắng Mồ hôi đổ ra sẽ đau đớn nóng rát Ngược lại khi xuống ruộng Bị con đỉa hút máu lại cảm thấy thú vị Già ra thích ra rút thuốc lá Nóng một chút Nó sẽ rơi xuống Trần Bình An đồng thuận sâu sắc Nói Ở quê nhà bọn ta Xuống ruộng nước bị con đỉa cắn Thật là phiền toái Bởi vì biến tiếc muối giấm chua Chịu đựng nửa ngày Đấu trí so với dũ khí Cùng con đỉa chọc người ta phát phiền này Cuối cùng trên đùi máu tươi chảy dòng Cũng mày bên cạnh ruộng Sẽ có một loại cỏ nhỏ Thổ ngữ bọn ta gọi là lục nương nương Lấy cái lá cỏ dán lên vết thương Rất nhanh sẽ có thể cầm máu Sau khi ta rời khỏi quê nhà Đã không còn nhìn thấy nữa Tôn gia thủ cười gật đầu Những người xuất thân cùng khổ Thực sự sẽ không chú ý Cũng chịu đựng sự khó chịu cho qua Loại thiếu giá có tiền như ta Đương nhiên không cách nào so được Có chịu khổ thêm nhiều Thì cũng rất khó so được với các người Ngay từ đầu ta cũng mới ra ra Suốt môn đi xa Luôn luôn khóc lóc la làng một hồi Là hết đòi về ra. Hiện tại hồi tưởng lại Về sau nếu ta sắp theo một tôn tử giống như ta vậy Khẳng định không có được tính tình kiên nhẫn Như là gia gia năm xưa Trần Bình An cười nói Thực sự có một ngày như vậy Nói không chừng Người sẽ không giống vậy Nói không chừng tính tình càng tốt nữa Tôn gia thụ hơi hơi kinh ngạc Sau đó gật đầu nói Thật sự có khả năng đó Một nam nhân mới ngồi xe đi được Một con đường ngoại thành Lão Long Thành một thiếu niên bị hắn nói là bỏ qua một lão long thành trò chuyện về những chuyện lông gà vỏ tỏi quê cha đất tổ thế mà hai người đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa không chút nào không được tự nhiên xe ngựa chạy vững vàng Lưu hương tuy vẫn bốc lên khói tím nhưng mà trong thùng xe vẫn chưa trở nên sương khói lượn lở chỉ là thêm một phần không khí xuân phong cỏ xanh tươi mát trần bình an nói người quản lý gia nghiệp lớn như vậy Còn đặc biệt Đi tới đón ta Tổn thất bao nhiêu tiền Thật ra Người có thể để người khác tới Tôn gia thủ lắc đầu nói Như thế mà chuyện kiếm tiền Trở nên quan trọng như vậy Tính toán chỉ lì Cho dù một văn tiền đều cần tính rõ ràng cùng người khác Nhưng mà có tiền xài như thế nào Phải xem thói quen mỗi người Giống như ta Quanh năm suốt tháng đúng là liều mạng kiếm tiền Ý đồ làm gì Vì để khi kết giao bằng hữu, Mình có thể không cần tính toán quá keo kiệt không cần phải so đo. Trần Bình An giật mình nói, thật có đạo lý. Hận không thể lấy ra những thẻ che nhỏ còn lại ở trong phương tuấn vật, nhanh chóng khắc ghi lên đó những đạo lý này của tôn gia thụ. chờ mình thực sự có tiền, về sau nếu còn có người nói mình là người tốn tốt nửa mùa, sẽ mượn câu nói này của tôn gia thụ để phản bác đối phương. Trên đường trò chuyện với nhau thật vui. Tôn Gia Thụ nói rất nhiều về những chuyện thú vị Cùng những vất vả năm đó du lịch Trần Bình An cho tới bây giờ Là một người biết cách lắng nghe Hơn nữa từ bên trong những lời nói Ấn tượng vốn mơ hồ về Tôn Gia Thụ Lại dần dần trở nên rõ nét Là một kẻ có tiền Thực tâm, bình khí hòa Tôn Gia Thụ ta có tiền như thế Cũng không phải là chuyện gì rất ghê gớm Nhưng mà cũng không cần nhìn sắc mặt người khác Cố ý phóng hạng thấp mình qua lại cùng người tôn gia thủ hắn sẽ xem là bằng hữu từ trong ra ngoài thực sự là ngồi ngang hàng với nhau trần bình an cảm thấy cái này mới là bộ dáng của kẻ có tiền thực thụ nên có xe ngựa đi tới một địa phương nông thôn dưới vó ngựa là con đường bùn đất màu vàng cho nên chiếc xe có sóc này tròng trành tôn gia thụ nhìn thấy trần bình an hơi thắc mắc cười nhấc màn cửa xe lên bên ngoài cửa xe là từng bãi từng bãi cỏ lau rộng lớn Xanh um tươi tốt Theo xe ngựa đi về phía trước Thế mà còn có cây cải dầu hoa Ánh vàng rực rỡ Nhìn thấy cảnh đẹp ý vui Theo lý thuyết đã qua mùa cây cải dầu hoa ra hoa mới đúng Trần Bình An chỉ cho là khí hậu lão Long Thành Khác với quê mình Tôn gia thủ giải thích nói Nơi này là tổ địa phát ra Của tổ tiên tôn thị ta Đời sau con cháu vẫn tận được duy trì nguyên trạng Sợ làm hỏng phong thủy tổ ấm Cũng bao hàm ý tứ nhớ về tiền mối tốn tôn gia khoản đại khách quý sơn thượng thần tiên cùng với đế vương tương tướng đều đặt ở tôn phủ nội thành một nơi kim ngọc mãn đường không hề kém nếu so với phù gia lão long phủ nhưng mà chiêu đãi bằng hữu trần chính vẫn là nguyện ý kéo đến bên này đi về phía trước hơn mười dặm nữa chính là tổ trạch tôn gia chiếm địa không lớn tam tiến sân, tòa nhà gần nước đối diện một con sông có thể câu cá hy vọng ngươi sẽ thích Trần Bình An cười sáng lạ nói Thích Sao có thể không thích chứ Tôn gia thụ cười hỏi Hay là chúng ta xuống đi bộ đi Trần Bình An đương nhiên là không có ý kiến khác Vì thế hai người xuống xe đi bộ Về hướng tổ trạch tôn thị Tôn gia thụ còn nói đại khái tình huống về tổ địa này Một câu nhẹ nhàng bâng quơ Phạm vi trăm dặm Đều là tôn gia bọn ta Có sáu thôn trang Ước chừng hai ngàn hộ dân Nuôi tầm trồng trà Tất cả sản xuất Tôn Thị toàn bộ mua lại với giá hơi cao hơn thị trường Hương dần thu vào tương đối khá Coi đây là nơi an cư lạc nghiệp Khiến cho Trần Bình An chân chính hiểu được Lão Long Thành to lớn Cùng với xa hoa của Tôn Thị Khi đã có thể nhìn thấy hình dáng tổ trạch Tôn Thị Trần Bình An hỏi Lão Long Thành có độ thuyền vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn không? Tôn gia thủ gật đầu nói Có Lão Long Thành thực ra vốn là đầu mối then chốt thương bậu lớn nhất bảo Bình Châu Nơi nào có thể kiếm tiền sẽ đi nơi đó. Chẳng có muốn kiếm tiền thông qua đảo Huyền Sơn đi hướng kiếm khí trưởng thành. Không phải ai cũng có năng lực này. Cho dù là Lão Long Thành phù gia cùng tôn thị ở trong năm thế gia vọng tộc. Chuyện mua bán này đều phải làm thật cẩn thận. Đều phải chiếu cố đến các vật. Nói tới đây, tôn gia thủ có chút cảm khái. Chậm dại nói. Mấy ngàn năm nay, không nói chuyện thành phù phù gia, Lão Long Thành năm thế gia vọng tộc trừ tôn thị ra. Đã toàn bộ thay đổi vài lần Liên quan đến đảo Huyền Sơn Chiếm hơn phân đường Tôn thị vài lần thiếu chút nữa ra đảo xa xút Thương cân động cốt Cũng có liên quan đến kiếm khí trường thành Hôm nay lão Long Thành Chỉ có 6 chiếc độ thuyền có thể đi hướng đảo Huyền Sơn Phù gia chiếm hai chức 6 chiếc độ thuyền đều rất lớn Ít nhất một lần có thể tài hơn ngàn người Độ thuyền của Phù gia Là một con thôn bảo kình Cùng với Phù không sơn Do so mặc gia cự tử tạo ra Được gọi là tiểu đảo huyền bên trên đỉnh thai lầu các quỳnh lâu ngọc điện phong cảnh rất đẹp là độ thuyền lựa chọn hàng đầu của sơn thượng thần tiên hầu như là mỗi lần đều có rất nhiều đại lão tu sĩ kim đan nguyên anh mà độ thuyền tôn thị bọn ta là một con sơn hải quy bị tổ tiên bắt được thuần phục ở trên lưng mai rùa to như là đỉnh núi có thể chứa được hai nghìn bốn trăm khách nhân đương nhiên hàng hóa càng nhiều một chuyến lui tới đảo huyền sơn Kiếm tiền thực thụ chắc chắn không phải là chút tiền Do khách nhân lên thuyền Mà là đủ loại vật tư Cùng với đặc sản Bảo Bình Châu Cùng cầu nội trồng Chỉ cần có thể đưa đến đảo Huyền Sơn Thì phải là một vốn bốn lầy Nhưng mà đường xá xa, xa xôi Có nhiều bất ngờ Độ thuyền thương vong thảm trọng Vốn gốc không còn cũng không phải là không có khả năng Cho nên luyện khí sĩ dựa theo năm Thời tiết cùng quẻ tượng Mỗi người tự lựa chọn độ thuyền thích hợp cũng đã là một môn đại học vấn nói xong lời cuối cùng tôn gia thụ thêm vài phần ý tứ hàm xúc tự diễu mỉm cười nói quên nói với người lão long thành phù gia cùng năm thế gia vọng tộc bọn ta đều là môn sinh thương gia trong chư tử bách gia những lão tổ được cung phụ ở trong phòng thờ của gia tộc không giống như nho gia thánh nhân trong văn miếu chẳng qua thương gia cho dù đến bây giờ đều là học vấn bất nhập lưu nghe nói ở thời điểm sớm nhất Có vị cuối cùng xứng hưởng văn miếu. Vị trí còn đứng ở phía trước nho gia học cung thánh nhân. Còn nói một câu thịt chó, không nên mâm. Thật ra chính là nói thương gia bọn ta. Những lời đánh giá coi như là khách khí này. Cái gì thương nhân tiện lưu, bách ra mặt tịch. Một thân hơi tiền, thương nhân tất không có lòng nhân nghĩa. Thói đời bạc bẽo thương gia công lớn. Những lời mắng chửi càng ác hơn. Cho nên chín rục địa hào nhiên thiên hạ, thương nhân rất nhiều nhưng mà tuyệt đối không được vương triều nào coi trọng xem là chủ chốt những tin tức đề cập đến học vấn tôn chỉ chưa từ bách ra trần bình an cũng chỉ có thể nghe thôi chứ không dám đánh giá lung tung vội vàng kết luận đã đến tổ trạch tôn thị tòa nhà không lớn không có mỹ tỳ nha hoàn xinh đẹp gì chỉ có mười hơn 10 lão hắn lão ẩu trông coi tòa nhà tôn gia thụ mời trần bình an ăn chút cơm vừa không phải là cái gì long can phượng tùy Cũng không đến mức cơm rau cơm dưa, đều là rau cỏ cùng với cá tôm và vịt, đến từ ngôi nhà phụ cận, làm thành thức ăn rất đưa cơm. Duy nhất một món đồ ăn giàu dinh dưỡng, hẳn là canh hầm có nguyên liệu từ các loại hải vị. Trần Bình An quen ăn tôm ăn cá, không quen lắm, tôn gia thụ cũng không khuyên hắn ăn, ăn nhiều. Dù sao Trần Bình An cứ việc các món mình yêu thích là được. Ăn cơm xong, hai người tới con sông bên ngoài ngôi nhà để tàn bộ. Trần Bình An hỏi Tôn công tử Biết trong lão Long Thành Có một nơi tên là hiệu thuốc Bắc khôi trần không Tôn gia thụ suy nghĩ Trước đó chưa từng nghe tới Nhưng mà ta xét nhanh chóng Có thể giúp ngươi tìm được Trần Bình An nói một tiếng cám ơn Tôn gia thụ cười khoát tay Ý bảo Trần Bình An không cần khách khí như thế Hắn xoay người nhặt lên một mảnh đá đẹp nghiêng người tung liệng, Một đường nhảy cốc lên mặt nước Tới bờ bên kia bờ bên kia là cánh đồng thê cải dầu khoa lan tràn trải dài ra ở trong tầm mắt tất cả đều là sắc vàng kim trần bình an đã để túi vải bông ở trong phòng ở một lần nữa buộc hồ lô dưỡng kiếm bên hồng đương nhiên trên lưng vẫn đeo hồ kiếm tháo khương hồ xuống uống hấp rượu nước sông bằng phẳng chảy xuôi giống một lão nhân yên tĩnh an tường tôn gia thụ rừng bước trần nói ta đã tính sơ khoa độ thuyền đi về phía đảo huyền sơn sắp tới còn ba chiếc ba chiếc còn lại chưa trở về địa điểm xuất phát một con thuyền sơn hải quy tôn thị bọn ta tiếp nữa chính là thôn bảo kình Phủ gia cùng với quế hoa đào phạm gia nếu từ an ổn góc độ mà nói ta đề nghị ngươi lên độ thuyền thôn bảo kình bởi vì ở trong 10 năm nay hàng đạo vượt châu đi hướng đảo huyền sơn khí hậu ác liệt sơn hải quy không bằng thôn bảo kình thậm chí không bằng quế hoa đào tạo thành từ đảo nhỏ dù sao tính tình của sơn hải quy có tốt đến mấy nhưng mà trung quy vẫn là động vật còn sống côn thuyền đả tiếu sơn trung bộ bảo bình châu rủi ro rơi vỡ chính là một ví dụ mà thôn bảo kình có thể đi xa ở bên trong biển sâu là an ổn nhất hàng đạo kia lại là lộ tuyến quen thuộc phù ra khai thác nhiều năm né tránh những đại yêu ở trong nước như thế nào sớm có chuẩn bị nếu muốn tiết kiệm tiền và thoải mái vậy khẳng định là sơn hải quy nhà ta người ở bên trên Không dám nói tới cái gì hưởng phúc chung quy là áo cơm không lo Cái gì cũng không cần người quan tâm Trần Bình An do dự nửa ngày Nặn ra một câu Hoặc là sơn hải quy Hoặc là sơn hải quy Hoặc là chọn quế hoa Đào, Ta tuyệt đối sẽ không lên thôn bảo kịch Tôn gia thụ thực bất ngờ hỏi Vì sao? Trần Bình An có chút thẻn thùng Ở quê hương đi châu động thiên ta thiếu chút nữa giết chết thiếu thành chủ lão Long Thành Phù Nam Hoa. Nào có dám lên cái độ thuyền nhán. Tôn gia thụ không nhịn được. Đưa tay đặt tên vai của Trần Bình An. Vỗ mạnh. Trần Bình An. Ta đã gặp không ít anh hùng hào kiệt. Nhưng mà gan lớn giống như là ngươi. Thật không nhiều lắm đâu. Trần Bình An thở dài một tiếng. Bởi vì nghe khẩu khí tôn gia thụ. Lại biết Phù Nam Hoa thực sự không dễ chọc tới. Tôn gia thụ nhịn lâu. Vẫn là không nhịn được cười ra tiếng Thiếu thành chủ Lão Long Thành Tuy không chỉ một vị Còn có tới mấy vị thiếu thành chủ khác Có hy vọng kế thừa món tổ truyền Lão Long Bảo Phù Gia Nhưng mà thế nhân đều biết Phù Nam Hoa được thành chủ Phù Huệ coi trọng nhất Trong đó Một vị Phù Gia Lão Tổ Nắm giữ bán tiền bình Là người truyền đạo của Phù Nam Hoa Chỉ là mấy năm gần đây đều đang bí quan Người ta đồn là đang trên đường tiến lên thượng ngũ cảnh Cho nên Phù Nam Hoa có khả năng trở thành thành chủ kế nhiệm nhất Trần Bình An Ngươi khá lắm đó Nếu việc này truyền ra ngoài Càm đoàn trong vòng một tháng Ngươi lập tức danh chấn bán chồng Trần Bình An bất đắc dĩ nói Cái loại thanh danh này Vẫn nên bỏ đi Tôn gia thụ càng cười sảng khoái hơn Tuy nói ta cùng với Phù Nam Hoa giao tế với nhau không ít Thậm chí không đơn giản là bạn nhậu Đương nhiên Phù Nam Hoa còn lâu với so được Lưu Bá Kiều Hôm nay nghe được chân tướng này Ta rất muốn cười Xem ra là ta không được thành thật cho lắm Cho nên Trần Bình An ngươi cũng kiềm chế một chút Làm bằng hữu với những người như là ta Tạm thời đừng có lộ hết bí mật Nhất định phải cẩn thận hơn Kết quả Trần Bình An ném ra một câu Thật ra ta và Lưu Bá Kiều Cũng không phải rất quen thuộc Tổng cộng chỉ gặp mặt hai lần Tôn giáo Thủ có vẻ bực mình trong thư lưu bá kiều nói hắn với người giống như là đã vào sinh ra từ một trăm lần là như thế nào trong thư còn khen ngươi là độc nhất vô nhị trên đời này còn tuyên bố nếu ta dám không tự mình khoản đãi thỉnh thỉnh hắn sẽ tuyệt giao với ta sau đó sẽ rêu dao biệt hiệu của ta khắp bảo bình châu trần bình an dò hỏi biệt hiệu là tôn tử tôn gia thụ đưa tay đỡ lấy cái chán cười khổ nói cái này Cũng có thể đoán được rằng. Trần Bình An cười nói. tuy mới gặp hai lần. Nhưng mà tính tình Lưu Bá Kiều ta hiểu rất rõ. Rất không đồng hoảng. Tôn gia thụ thổn thức nói. Những mối quan hệ như ta cùng với Phù Nam Hoa. Đơn giản là cục Bạch Thổ Như Tân. Người với Lưu Bá Kiều. Lại giống như là mới gặp đã quen từ lâu. Ghi chú. Bạch thủ Như Tân có một số người tuy đã biết nhau lâu đến mức đầu bạc nhưng mà vẫn như quen như mới quen biết không có thần hết ghi chú tên xa phù kia xuất hiện ở xa tôn gia thụ quay đầu nhìn thoáng qua nói với trần bình an ta phải lập tức tới nội thành tôn phù gặp một khách nhân đã hẹn từ trước chuyện hiệu thuốc mắc khôi trần chạy nhất là trước khi trời tối sẽ có người nói cho người biết thêm nữa nếu ngươi vào phù nam hoa cúc Tử cừu Như vậy sắp tới khi người xuất môn Nhất định trước đó phải cho người báo với ta Ta sẽ cho người sắp xếp hành trình Cũng vì như vậy Độ thuyền đi xa Phù ra thôn bào kinh Trước tiên sẽ bị loại trừ Người cứ an vị Sơn Hải Quy nhà ta Đi hướng đảo huyền Sơn 20 ngày sau đúng giờ xuất phát Trong khoảng thời gian này Người có thể ở tổ trạch nhà ta bên này Những đồ vật người cần Chỉ cần lão Long Thành có Ta có thể giúp người đưa lại đây Người cũng đừng có cảm thấy ngại ngùng xấu hổ Trước khi mở miệng Người có thể không ngừng nói với bản thân Tôn tử kia đã kẻ quân rất nhiều tiền Làm bằng hữu mà Vốn có phúc cùng gường Trước tiền cứ hưởng phúc đi về sau kề vai chiến đấu Sẽ cùng chịu khổ Lúc này mới không có thiệt Tốt Vậy ta sẽ không khách khí với người Trần Bình An cười gật đầu Trừng mắt lên Những lời này L Là Lưu Bác Kiều nói sao Tôn gia thụ vươn ngón tay cái khó trách lưu bá kiều mặt dày mày dạn muốn làm bằng hữu với người người rất hiểu hắn tôn gia thụ cáo từ rời đi đi theo vị lão xa phu trần bình an nhìn không ra sâu cạn càng lúc càng xa cưỡi xe ngựa đi hướng nội thành lão long thành vì thế còn lại một mình trần bình an bắt đầu dọc theo nước sông luyện tập lục bộ tàu thùng nước sông chảy êm cánh đồng cây cải dầu hoa mênh mông bát ngát con đường đất bình thường nếu không phải là không có một thạch cầu hình vòm cùng cửa hàng kiếm phù nguyễn già trần bình an gần như là cho rằng đây chính là quê hương của mình trần bình an một đường luyện quyền đi ra ngoài hơn mười dặm đi tới phía trước nữa chính là một thôn trang nhỏ xây dọc theo bờ sông có gà gáy chó sủa còn có khói bếp lượn lờ trần bình an dừng luyện quyền nhìn quanh bốn phía bên cạnh có một cái cầu gỗ nhỏ bắc qua con sông giờ các này không hiểu sao trong khoảnh khắc này hắn lại thấy như cảnh mộng xa cách thế gian Trần Bình An định xoay người trở về tổ trạch tôn thị, phát hiện bờ bên kia xa xa trong cánh đồng kê cài rồi có một đám hài đồng ăn mặc mộc mạc đi ra. Phần lớn là những đứa trẻ đang ở trong tuổi học vỡ lòng ở tư thủ, còn có một vài đứa tuổi càng nhỏ hơn nước mũi thò lọ ở phía sau cùng. Có hai nam hài lớn tuổi hơn một chút, cầm trong tay mộc kiếm trúc kiếm hẳn là trưởng bối ở trong nhà bảo ra hình thức đơn sơ. Chỉ xem như là một phôi kiếm thô giáp mà thôi Hai người hình như đang so đấu kiếm thuật Trước sau đi ở trên bờ ruộng Đối với cây cải dầu hoa Chính là chém một cái Còn có tiếng hô quát ồn ào Cực kỳ khi thế Đồng ruộng cây cải dầu hoa đáng thương Bị hai đứa nhỏ chém tơi tạ Rất nhanh Sau đó có đứa bé nhỏ tuổi chợt khóc thành tiếng Thì ra ngay từ đầu nó đã rất vui Mãi đến khi phát hiện khoảng ruộng cải dầu hoa này Là của nhà nó Nếu để cha mẹ nó biết được Khi về nhà còn không phải là đôi mông nở hoa sao Nhưng mà nó không dám ngăn chờ Kiếm khách đến tuổi kia Đành phải khóc xé tim đứt vội Cũng mày có một kiếm khách Nhanh chóng ý thức được điều gì đó không ổn Lấy ra một miếng bánh cúng Do nhà mình tự làm Lại dặn dò đứa nhỏ vài câu Ấu đồng đang tèm lem nước mũi nước mắt Lập tức cười tươi như hoa nghênh ngang đi sau hai kiếm khách Chơi mắt nhìn bọn họ Vù vù xuất kiếm Cực kỳ lợi hại Nghĩ đợi cho mình lớn hơn một chút Có khí lực hơn Sẽ kêu người cha thợ mộc làm cho mình một cây kiếm Chém hết toàn bộ cây cải dầu Như vậy sẽ giả rất uy phong nhạc Tiểu nha đầu thúy hoa nhà hàng xóm Còn có thể chỉ thích đi chơi cùng với tiểu tú tài thôn sau Đến lúc đó khẳng định mỗi ngày sẽ là cận kề bên mình Trần Bình An ngắm bọn trẻ thấy mà vui Cái này không phải là chính là quan cảnh mới trước đây của mình hay sao năm xưa lưu tiện dương thích nhất làm những chuyện chọc cho người ta tức giận như thế này không riêng gì lấy kiếm gỗ chém cây cài dầu hoa còn thích đẩy ngã từng bờ ruộng cao cao thấp thấp lấy đá ném xuống bầy việt dưới sông ngày bị các phụ nhân bị người ta đuổi đánh sau lại cùng với trần bình an hai người trở thành thợ nung gốm lưu tiện dương bớt làm những chuyện đó cảm thích không thú vị thích đèn lên ngọn núi bắt rắn đuổi gà rừng nhưng mà ở phía sau mông trần bình an lòi ra thêm một cố sán càng phát huy triệt để bản lãnh của lưu tiện dương chỉ là so với lưu tiện dương thoải mái làm chuyện xấu cái con sên cố gián tuổi còn nhỏ lại tỉnh táo hơn nhiều lắm hầu như là chưa bao giờ bị người ta phát hiện còn có nghị lực bền lòng trần bình an còn bội phục lại có trưởng thành rào hoạt sớm trước tuổi dưới cái nắng chàng tràng để câu được một con đươn một mình cố gián có thể cong mông chờ nguyên một ngày ngõ nê bình mỗi lần đến giờ ăn cơm Đều sẽ vang lên tiếng kêu gọi ầm ĩ Của hai mẹ con nhà cô sàn Trần Bình An ngồi xổm nơi bờ sông Ném đá xuống nước Bọn nhỏ chậm rãi Từ bên cầu độc bọc đi tới Từng đứa từng đứa một nối đuổi nhau Tự nhiên là một sâu bứt qua quả Thế gương mặt xa lạ của Trần Bình An Bọn chúng cũng không có sợ Chỉ là nhìn thêm vài lần Bước đi hướng về thôn trang cách đó không xa Nhưng mà một đứa nhỏ cầm trong tay trúc kiếm Đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần Tầm mắt thủy trung nằm ở hộp kiếm sau lưng Trần Bình An. Cuối cùng không áp chế nổi lòng hiếu kỳ, Xoay người chạy nhanh, đi tới bên cạnh Trần Bình An, Lấy nhã ngôn bảo Bình Châu rõ ràng hỏi. Chàng Lão Huynh là một kiếm khách sao? Trần Bình An đứng lên, vỗ vỗ lòng tay, cười hỏi. Đệ cũng vậy à? Đứa nhỏ nước mắt xem thường, cảm thấy câu hỏi này rất là ngây thơ, tức giận nói. Ta còn kém một quyền tuyệt thế bí tịch thôi. Trần Bình An đình chỉ ý cười Gật đầu nói À ta cũng vậy Đứa nhỏ cúi đầu nhìn trúc kiếm trong tay Lại ngẩng đầu dò xét chui kiếm Ở trong hộp gỗ phía sau lưng kia Hỏi Có thể cho ta xem kiếm của huynh không Trần Bình An lắc đầu nói Không được Đứa nhỏ to đầu này nhếch khóe miệng liếc mắt ngắm nghía hồ lô rượu màu đỏ thắm Bên hông Trần Bình An Con người huynh quá là keo kiệt, Căn bản không giống như là kiếm khách đang hành tẩu giang hồ ta thấy trong hồ lô rượu của hình khẳng định không phải là chứa rượu mà là nước làm bộ dáng gạt người đấy mà trần bình an hỏi vậy đệ từng gặp kiếm khách chân chính chưa đứa nhỏ gật mạnh đầu phía sau có tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng rụt rè nói bọn bụi xa nhất chỉ đi tới chợ cách đây mấy trục dặm không được gặp kiếm khách nhanh chóng có đứa nhỏ thành thật phụ họa theo tiên sinh học thục còn nói với bọn đệ một chút thi từ về kiếm khách Ở trên chợ có bán một vài bộ chuyện rất là đắt tiền Bên trên vẽ rất nhiều giang hù đại hiệp Trong đó kiếm khách là lợi hại nhất Toàn bộ người xấu đều đánh không lại bọn họ Đứa nhỏ thừa nhận từng gặp kiếm khách thực thụ kia Quay đầu trừng mắt một cái Hai đứa nhỏ phía sau lập tức câm miệng không nói nữa Đứa nhỏ hơi lớn tuổi khác Cầm trong tay một kiếm Mũ mĩm khấu khỉnh hỏi Trần Bình An Kiếm thuật của hình lợi hại cỡ nào vậy? Câu hỏi này thật đúng làm khó Trần Bình An Trần Minh An Đành phải nói Ta chính mắt nhìn thấy kiếm khách rất lợi hại Không như những gì được vẽ trên mấy bộ chuyện của các đệ đâu Đứa nhỏ chút kiếm cười lạnh không thôi Đứa nhỏ chân đất cầm một kiếm ở trong tay Đã tin bảy tám phần, Khi hỏi Vậy Huynh có được học kiếm thuật từ vị đại hiệp đó không Nếu Huynh có thể thể hiện một chút kiếm thuật Ta sẽ tin tưởng Huynh là kiếm khách thực sự Nếu như có thể Đến lúc đó Huynh thu làm thu ta làm đồ đệ nhé Ta muốn theo Huynh học kiếm thuật Không phải cái loại võ chấm cây cải hoa dầu Ví dụ như là huynh vung một kiếm Có thể chấm đứt cây cầu này của thôn bọn ta Ta lập tức bái sư học nghệ Trần Bình An buồn cười Nếu đã biết kiếm thuật Còn tìm mình bái sư học nghệ sao Trần Bình An cũng không hiểu rõ lắm Tổ trạch tôn thị Quê cha đất tổ Phạm vi trăm dặm này Là một loại thế ngoại đảo nguyên nổi tiếng lão Long Thành Tuy nơi đây có những dân chúng sinh sống nhiều thế hệ Phần nhiều là thôn dân tầm thường tính tình chất phác Nhưng mà âm thầm cũng có nhiều vị cao thủ tọa chấn Giúp tôn gia canh giữ phương tổ trạch phong thủy này Không để cho người ngoài phá hỏng Trọng qua sơn thượng dưới núi Nhìn như là cách biệt một trời Nhưng mà thực ra chỉ có một vài tình huống Là có thần tiên phía trước Nhưng mà con người không biết mà thôi Trừ hai vị lão nhân tổ trạch tôn gia Còn có một vị điều phu ở sơn thượng Kết mau ẩn cư Cùng với một vị lão nhân ở đây khai chi tán diệp con cháu đầy đàn đều là đại tu sĩ chân chính bà kim đan một nguyên anh cũng có một lão tổ nhánh xa tôn thị không quan tâm thế sự cũng có thế ngoại cao nhân tới đây tị nạn ẩn cư đương nhiên cũng có người là bị số tiền lớn của tôn gia mời gọi tiền tài động lòng người thần tiên cũng khó tránh dù sao hàng năm lấy tiền thu về đều là cốc vũ tiền bốn vị đại luyện khí sĩ giờ phút này tề tụ ở phía trước nhà tranh của tiểu phu Bởi vì là một trong các mắt trận Cho nên khi tiểu phu ra vẻ nam tử Thanh trắng vùng tay lên Gió núi hơi nước tràn ngập Hội tụ thành một bức họa quận tròn Tầm nhìn bọn người thủy trung Đuổi theo vị thiếu niên bối kiếm Đang luyện quyền dọc theo bờ sông Bốn người bắt đầu đánh đố cảnh dưới người này Có người nói Nếu là bằng hữu của tôn gia thủ Sẽ là một vị kiếm tu thiên phú dị bẩm Một thân quyền ý Chỉ là ngụy trang Tất nhiên là một vị kiếm tu đậm phù cảnh tôi còn trẻ Có người phản bác, nói chưa chắc tễ thân trong ngũ cảnh. Hai người còn lại là tranh cãi, thiếu niên đến cùng là vũ phu tứ cảnh hay là ngũ cảnh. Trong đó một người nói, thiếu niên đây là cảnh thứ tư, trụ cột vô cùng vững chắc, chứ không phải là vũ phu tầm thường cảnh thứ năm. Thiếu niên trừ bản thân thiên tư thật tốt, tất nhiên còn có thùa nhỏ được cao nhân tương trợ, là đệ tử hào Việt đứng đầu, được ngâm ấm sắc thuốc, nói không chừng. Là xuất thân từ một thế gia Ngàn năm phú khả địch quốc Bốn vị thần tiên tuy mỗi người đoán một nẻo, Tranh cãi đến đỏ mặt tai hồng Nhưng cũng rất vui vẻ Hòa thuận Nội thành trong hiệu thuốc bắc nhỏ Hắn từ không được đường hoàng kia Lại sách theo ghế đầu đi tới đầu ngõ Chỉ là hôm nay không mang theo hạt dưa Mà là một quyển tạp thư Không biết của nữ nhân nào Ở trong cửa hàng mua về Ở trong sách viết rất nhiều câu chuyện hư cấu Phần nhiều là sự tích cùng với dạy bảo của thánh nhân Hai nhà nho đạo Viết đạo lý lớn Hai chân cách xa mặt đất vạn dặm Trước kia hắn từ đời nào sẽ xem những thứ này Chỉ là ngồi đầu ngõ lâu như vậy Thùy chung không có cô gái nào nguyện ý đến gần hắn Để cho hắn từ cảm thấy có thể Là vì mình thiếu chút phong độ của người trí thức Cầm trong tay quyển sách lật lật Nói không chừng là sẽ có niềm vui bất ngờ Trời hè nóng bức các cô gái ăn mặc cũng mát mẻ hơn rất nhiều hắn từ ngồi ở dưới bóng cây mát nhỏ làm bộ làm tịch như đang đọc sách dư quang khóe mắt thực ra vẫn là như mồ hôi dính trên khuôn mặt dáng người các cô gái trong đó một vị phụ nhân đóng đằm thắm dáng người xinh đẹp hắn từ nhìn theo như là kẻ mất hồn yên lạnh thầm nói mông còn rộng hơn vai khoái hoạt giống như là thần tiên chỉ tiếc hắn từ phát hiện mình cầm quyển sách làm người đọc sách cũng không có cô gái nào vui vẻ nhìn hắn Trừ một cô gái Lại tới nữa Từ vòng eo to như là thùng phi Mặt thì dỗ gương mặt to còn hơn mông của hắn tử Hắn từ vẻ mặt đau khổ Suốt cuộc bắt đầu chăm chỉ lật sách Cô gái trẻ tuổi sống ở ngôi nhà gần đó Tới tới lui lui vài chuyến Vòng eo kia không phải là vặn vẹo Mà là lắc lư Hắn từ thủy trung giả làm người mù Sau lại cô gái thực sự không chịu nổi cái nắng cháy ra Luyến tiếc nhìn tình lang nhất Kiến trung tình của nàng một cái Rồi hài lòng mãn nguyện đi về nhà Hắn từ lật sách cực nhanh Cuối cùng dừng lại ở một trang sách Ghi lại một vị đại thánh nhân đạo giáo Lấy chữ từ làm hậu tố Thông qua giảng thuật Một chuyện xưa có liên quan tới hư thuyền Để mà trình bày đại đạo chi lý Là nói Có người cưỡi thuyền nhỏ đi trong sông Có thuyền nhỏ đi tới đối diện Người nọ ba lượt hô quát nhắc nhở Vẫn bị đụng vào Người nọ liền chùi ẩm lên Cuối cùng phát hiện trên thuyền căn bản Không có người Liền cười hà hà lên Cuối cùng Đương nhiên sẽ có lời vàng ý ngọc của thánh nhân Truyền lưu hậu nhân Vị thánh nhân kia nói Độc vãng, độc lai, thi vị độc hữu Độc hiểu chê nhân, thi vị chi quý Ghi chú Tự do mà tới Người như thế gọi là người có vạn vật Mà lại thoát khỏi vạn vật Người có vạn vật mà còn thoát khỏi vạn vật Gọi là quý nhân trí cao vô thượng Hết ghi chú Thánh nhân còn nói duy chỉ có người xem tại thế như hư không Mới không phòng ngừa người khác Hắn tự không cảm thấy đây là những lời nói hưu nói vượt Thậm chí hắn có thể lý giải chân nghĩa trong đó Chỉ là cho dù có lý giải đạo lý to lớn Mà vô dụng này Với hắn mà nói Không hề có ích lợi gì Bởi vì hắn cùng với vị thánh nhân đạo gia kia Không phải đồng đạo Cho dù là học thục vị tiên sinh đó dạy học Hắn cũng đã vụng trộm đi nghe lén rất nhiều lần Cũng đã biết hết các đạo lý Cho dù là một vài chỗ thâm thúy tối nghĩa, hắn đều rất cả ngộ, nhưng đối với tu vi tự thân lại không có dùng được. Nhưng mà chuyện khiến cho hắn không hiểu được nhất là sư huynh đồng dạng tu hành ẩn tiểu địa phương. Cách tên thôn phu hương dã cả ngày làm những chuyện thô bì kia, lại có thể cảnh dưới một đường tăng lên, đi tới hoàng cung đại tùy một chuyến. Tên kia hôm nay thậm chí đã trở thành vũ phu mười cảnh, sư phụ của mình quanh năm suốt tháng thích mắng còn có thể thường xuyên nói sư huynh kia ngộ tính tốt hắn lại không hề vì vậy mà ghi hận sư phụ hoặc là sư huynh chỉ là không nghĩ ra cho nên nhiều năm như vậy vẫn sống rất uất ức thậm chí ngay cả tâm tư muốn chứng minh cho sư phụ xem cũng không có cho nên càng thêm nghẹn uất mãi đến khi sư phụ hắn đưa hắn từ trấn nhỏ phương bắc đuổi đến tòa lão long thành này hắn không có oán hận câu nào hắn chỉ lo lắng lão nhân một mình ở lại trấn nhỏ lý nhịn đi rồi Không có người được khen hắn cũng đi rồi Không có người để mắng Lão nhân suốt ngày hút thuốc lá rời Nhàm chán biết mấy Hắn từ lâu đã là thuần túy vũ phú Bát cảnh định phong Càng ngày canh chừng một hiệu thuốc bác nhỏ Miệng đầy lời thô tục Đùa dẫn bọn đàn bà chân dài Vị sư phụ hiếm hoi mới nói chuyện với mình kia Thật vất vả mới nói nhiều một lời một chút Lại là nói ra một câu định luận Cách quan xui xẻo Trịnh Đại Phong Người đời này cũng đừng có hy vọng sao vời Võ đạo cừu anh Hắn từ khép lại sách Lấy làm quạt phe phẩy Mạnh ở bên tai Sau đó mặt hắn tối sầm Thành thạo bưng lên ghế đầu nhanh như chớp Chạy về phía hiệu thuốc bắc nhỏ adan đàn bà dám can đảm mơ ước sắc đẹp của hắn Thế mà là tà tâm bất tử Về nhà thay một bộ quần áo lệ luyện Là bắt đầu lắc lư lắc lư Đi ở trên đường Kinh hồn táng đảm mà trở lại hiệu thuốc bắc hắn từ ngồi phịch ở trên chiếc ghế trường quầy đột nhiên trước mắt sáng cười nâng mông lên chà chà có tiểu mỹ nhân vụng trộm ngồi lên đây còn sót lại một chút hơi ấm khe khẽ không thể xài hoang nhanh tay chà chà một cô gái tuổi thanh xuân ánh mắt u oán không có tâm can tình nguyện lấy ra mấy đồng tiền hùng hằng ném vào trong lòng bàn tay một vị phụ nhân sau đó hùng hăng trừng mắt nhìn trường quầy hắn từ trong lòng hiểu rõ Người khạc khạc, mấy cô nàng này là đang Mình đánh đố mình đây Xem mình có thể anh Minh thần võ nhận thấy được Chút nhiệt độ cơ thể của mỹ nhân hay không Thực sự là nghịch ngợm mà Có người đang buôn bái phòng Là một vị thiếu niên tuấn giật Bằng vào cách ăn mặc quán Nhìn ra được là kẻ có tiền Nhưng mà có nhiều tiền đến đâu Cô gái trong hiệu thuốc bắc suốt cục là xuất thân phố phường Hốc mắt còn thấp, nhìn không ra Nhưng mà nam tử thích ngắm mỹ nhân Cô gái thích ngắm nam tử Về ngoài tuấn tú, có gì mà không đúng Trong cửa hàng oanh oanh yến yến Người nào người nấy thần thái sang lắng Hắn từ nhất thời mất hết thương thú Hữu khí vô lực nói Phạm gia tiểu tử Lại muốn làm gì Đối mặt với hắn từ lôi thôi Vị thiếu niên kia hơi lộ vẻ câu nể Sau đó nhịn xuống khó chịu trong lòng Hai tay cầm nắm một chiếc ghế đầu nở Ngồi xuống bên cạnh hắn từ Nhẹ giọng nói "Trịnh tiên sinh Gia phụ kêu ta tới hỏi Khi nào thì có thể chính thức dạy tác quyền pháp Hắn từ đáp cho có lệ phạm tiêu tự tam cảnh phá tứ cảnh không gấp được thiếu niên về mặt đau khổ lại không dám tiếp tục thúc giục vị trịnh tiên sinh này hắn từ nghĩ đến từ đầu đến đuôi chỉ dạy thiếu niên có một chút già lùng thực không đáng giá vài đồng còn không đáng giá bằng cái hiệu thuốc bắc trong nội thành một năm sáu cảnh vũ phu cũng có thể dạy được hắn từ có chút không đành lòng đè thấp tiếng nói đường hoàng trinh khi nói Thuần túy vũ khu không thể so với luyện khí sĩ Người sau thích tiến triển cực nhanh Thiên phú dọa người Một ngày phá một cảnh cũng không sao Nhưng mà võ nhân không được Dù cho tư chất tốt đến mấy Đều phải làm đến nơi đến trốn Từng bước lên núi Thậm chí có vài thời điểm Rõ ràng có thể phá cảnh Đều phải dùng sức để lại Phải đem những tạp chất thề phách Cùng với tì vết thần thôn Từng chút một kéo tơ đột kém Từng chút một tu bổ đầy đủ Hiện tại những gì người ta cần làm Là ta muốn cha ngươi giúp ngươi điều chế thuốc mỡ Cùng tạo ra ôn tuyển kia Đều là tu hành Mà lúc này tu hành người cần nhất Không phải là vội vội vàng vàng Tễ thân luyện khí cảnh Hắn từ cuối cùng nực cười nói Được rồi Cái gì cha ngươi muốn ngươi đến Chính là vì tiểu tử ngươi tự mình nóng vội Thiếu niên cầm y ngọc thực Ở lão long thành cục mắt xuống Xấu hổ không chịu nổi Vũ phù tam cảnh tễ thân thứ cảnh Thực sự quá khó khăn Cho nên mới được xưng là nê Bồ Tát qua sông Hầu như toàn dựa vào thiên phú tự thân Tông sư vũ phú thất cảnh Cũng không thể trì điểm Đại tông sư bát cảnh viễn du cảnh Thật ra có khả năng truyền thụ một đường tắt Nhưng mà nói chung Luyện khí sĩ bát cảnh dễ tìm Nhưng mà vũ phú bát cảnh Một tòa bảo bình châu to như vậy Có thể có mấy người Có thể đếm được trên đầu ngón tay Hơn nữa hầu như toàn bộ đều là quý nhân tôn kính Bị đại vương triều kiệt lực lung lạc. Nghe nói cái này không có liên quan đến hư vô mở mịt Võ vận một quốc gia Nơi nào rơi đến trên đầu lão Long Thành chứ Nói lui một vạn bước Cho dù có Phù gia cũng với tôn gia có tiền hơn So với gia tộc quán Khẳng định không tới phiên phạm ra à xin ngừng tập này đấy mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào